Chào, Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ. Trương, đó là nhà phát minh Repart. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lên đã hoàn thành cái ủy thác của cậu bé Ian điều tra về thám Joelle và người này đã chết. Ngoài ra tiến phát hiện đây cũng là một số cái bí mật liên quan đến người phi phạm nhưng không muốn nhúng sâu. Ngoài ra ở phần trước thì cô nàng à, Audrey đã thành công gọi là dẫn đạo cho hai người bạn của mình đấy là hai cô nàng fit và hút là đọc lên cái câu chú để cầu khẩn lên ở trong phòng mình và bọn họ thì rất là sợ hãi bởi vì những cái tồn tại không thuộc về bảy vị thần chính thức thì chỉ có thể là tà thần ác ma cho nên là hai người hút và fit lúc này vô cùng lo sợ vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra hai người vội vàng mở mấy quyển sách như hoa văn học ra Nghiêm túc kiểm tra một lần, nhưng không phát hiện gì thêm. Hút nhìn Phít, Phít lại nhìn Hút, bầu không khí trở nên trầm trọng. Hay là tối nay, chúng ta lèn vào sảnh Misa, giáo đường Thánh Samuel ngủ đi. Hút đột phát ra ý tưởng đề nghị. Đó là Tổng bộ Giáo sứ Bách Lung của Giáo hội Nữ Thần Đêm Tối. Tại sao không phải là giáo đường của Thánh Hy Lăn? Mình không cho rằng Nữ Thần Đêm Tối sẽ phù hộ mình. Phít vô thức trả lời. Đó là Tổng bộ Giáo sứ Bách Lung của Giáo hội Thần Hơi Nước và Máy Móc. Ở quận Thánh George, tiếp giáp với rất nhiều nhà máy ở hướng đông nam, hai quý cô tín ngưỡng bất đồng rơi vào trầm tư, qua một lúc phít thở dài. Hơn nữa sẽ khiến chúng ta bị cả gác đêm hoặc là trái tim mấy móc để mắt tới. Đây có lẽ chính là mục đích của vị tồn tại thần bí đó. Được rồi, ngủ thôi, chờ đến sáng sớm mai sẽ biết được đáp án. Nếu đến lúc đó vẫn không xảy ra chuyện gì thì chứng tỏ là không có vấn đề gì thật. và nửa đêm, vầng trong đỏ không được toàn vẹn bị mây đen che phủ ánh sáng, mà bầu tròi bách lung thì rất ít khi thấy được sao lấp lánh. Lên theo bản năng tỉnh lại, vén chăn xuống giường, tiến lên sương mù sám. Ngồi trên chiếc ghế dựa lưng cao, thuộc về cả khờ, hắn chuẩn bị đáp lại người bạn của tiểu thư chính nghĩa để chuyện tiến vào quá trình kiểm tra. Chính vào lúc này hắn chợt có một ý nghĩ mới. Mình nên thử xem với tình huống này có thể kéo người vào thế giới sương mù sám được không? Tiểu thư đó chắc đã ngủ rồi nhỉ? Cho dù thử nghiệm của mình thành công, Xong chuyện thì hơn phân nửa cô ta cũng chỉ cho rằng đó là một giấc mơ khá rõ ràng. À, nếu như thành công thì sẽ lập tức cắt đứt, không để cô ta nhìn rõ cảnh tượng chung quanh. Cân nhắc đắn đò một lúc lên vươn tay về phía vòng sáng đang không ngừng khuất trường gợn sóng dùng cách thức thành lập liên hệ. Đột nhiên hắn cảm nhận được linh tính của mình yên cuồng trào ra, khiến cả không gian thần bí trên màn sương mù xám đều khá rung động. Và lúc lên tưởng rằng linh tính của mình sẽ bị hút khô thì tất cả lại hồi phục bình thường bên mép chiếc bàn dài bằng đồng đen hiện ra một bóng dáng mơ hồ vặn vẹo hút buồn ngủ mở mắt nhìn thấy sương mù xám vô biên nhìn thấy một chiếc ghế dựa lưng cao cổ xưa nhìn thấy một bóng đen đang nhìn xuống mình lên mừng thầm trong lòng lập tức dựa theo kế hoạch trước đó cắt đứt liên hệ bóng dáng nhỏ nhắn mông lung biến mất nhưng trong màn sương mù sám trắng đã có thêm một ngôi sao hư ảo đỏ thẫm lên nhìn thấy một bàn này xác nhận được một chuyện đó chính là chỉ cần đọc tên của mình thì hắn có thể kéo đối phương vào thế giới xương xám, mà ngôi sao đỏ thẫm là tượng trưng cho việc đã thành lập một mối liên hệ vững chắc. Nhưng có một giới hạn nhỏ là với thực lực trước mắt của mình, nhiều lắm chỉ thành lập được thêm một liên hệ thôi. À, dựa vào trải nghiệm lúc nãy, trình độ linh tính của mình bây giờ nhiều nhất chỉ có thể kéo người phi phạm cao hơn mình một danh sách, hơn nữa là chưa chắc đã được. Chỉ là phán đoán sơ bộ, người cùng danh sách hoặc thấp hơn mình thì không có vấn đề. Lên thỏa mãn mà nghĩ, hắn không cần phải đáp lại nữa, thử nghiệm vừa nãy quá đủ rồi. Bất chợt, hút bật dậy khỏi giấc mơ, cô nàng vẫn luôn lo lắng tai họa ngầm về mình đã đọc danh xưng Vừa mới ngủ không bao lâu, kết quả đã mơ thấy một không gian thần bí, mơ thấy bóng dáng sương mù đang từ trên cao nhìn xuống mình. Giấc mơ này rõ ràng đến vậy, rõ ràng đến mức khiến hút cảm thấy sợ hãi. Cô nhìn về phít đang ngủ say ở bên cạnh, run rẩy thầm nghĩ. Là ác mộng do quá sợ hãi tạo thành, hay là bởi vì tồn tại thần bí đã chú ý đến mình? Tả linh quấn thân ư? Ôi, mai có một cuộc hội tụ của người phi phạm. Ngoài mua phối phương ra, mình còn phải tìm người am hiểu trừ tà để tịnh hóa thử xem. Sáng sớm mở xương, lên ngồi trước bàn ăn nhà mình, lấy bánh mì yến mạch nhỏ, bẻ vào trong sữa bò, cải thiện bữa ăn. Tuy thân thể hắn đã sớm biến đổi, nhưng truy cầu và chấp nhất với mỹ thực lại như được khắc sâu vào linh hồn hoàn toàn không thể nào thích ứng với phong cách bữa sáng đơn điệu cứ lặp đi lặp lại của vương quốc Ruen được. Nên chỉ có thể cố gắng thử nhiều cách mới, không chỉ hạn chế bởi mấy loại như bánh mì nướng, thịt lợn sông khói, lạp xưởng, mỡ bò và bơ. Hắn cố gắng vượt qua khỏi ranh giới đó, khiến cho bữa ăn thêm phong phú, ví dụ như trong thực đơn quán sẽ có thêm bánh nhân thịt heo đang thịnh hành ở phía nam, các thực phẩm như là mì phai bót, bánh bắp ngô nướng, vân vân và mây mây trứng cá muối của đế quốc phu sặc cũng không tệ nhưng quá đắt chỉ thích hợp cho mấy bữa tực chính thức lên dùng thìa múc một miếng bánh mì yến mạch nhỏ đã được ngâm mềm đưa vào trong miệng hắn chỉ mới nhai kẽ đã cảm giác được trong vị sữa chảy ra nhuốm đầy hương vị của lúa mạch mà miếng bánh mì trong miệng thì lại càng thêm thơm ngọt ăn xong bữa sáng lên buông thìa xuống chẳng vội thu dọn hắn cầm lấy mấy tờ báo vừa được đưa tới nhàn nhã mở ra đọc chờ chút nữa sẽ xem bói Nếu không có chuyện gì thì đến phố Thát, quận Thánh Giọc ghé thăm ngài Repat, xem thử phương tiện giao thông mới của anh ta có đáng đầu tư hay không. Bạch Lùng đúng là lớn thật, mỗi một quận gần như bằng cả thành phố Tingen gần. Quận Đông là khoa trăng nhất còn lớn gấp đôi. Cách đi lại nhanh nhất mà tiết kiệm nhất vẫn là đi bộ. Sau đó thì chuyển qua ngồi tàu hơi nước, tiếp đó lại dùng đi bộ nhưng mà có hơi lãng phí thời gian. Suy nghĩ cuộc lên liền miền vô tận. Hệ thống xe ngựa công cộng của Bách Lung giống với tin gần, giá quy định cũng không khác mấy. Vấn đề duy nhất là một trong số chúng nó, phần lớn chỉ hạn chế trong một quận duy nhất. Nếu muốn từ Zogut đến được Thánh Gióc, ở giữa đường cần phải chuyển xe đến mấy lần và giá cả tất nhiên cũng tăng lên. Tình trạng thế này khiến triển vọng của phương tiện giao thông loại hình mới trở nên cực kỳ mê người, ấm ấm. Đúng lúc này tiếng gõ cửa như chủy nẹn vọng lại, chui vào tai của lên Ai vậy? Không biết kéo chuông sau Hắn lầm bầm mấy câu, chỉnh lại cổ áo đi ra mở cửa. Xuất hiện trước mặt hắn là một người quen, là người đàn ông cao nguyên từng đuổi theo yan nhỏ bé trên tàu hơi nước. Làn da của gã ngâm đen, hốc mắt hóm sâu, người gầy nhưng khá sắc bén. Giờ vào kết quả thông linh của Glenn thì gã tên là Melchor, người xử phạt của đảng, James, là một đầu mục có địa vị không thấp. Xin hỏi là anh tìm ai vậy? Có chuyện gì muốn ủy thác tôi sau? Glenn cố ý bày ra vẻ mờ mịt. Mêu sô này mặc áo khoác đen, đồi một chiếc mũ phớt tờ lụa, sốc nổi, nhưng chẳng ra vẻ thân sĩ chút nào. Ánh mắt của gã lạnh lẽo quan sát lên, dùng tiếng mang đậm khẩu âm cao nguyên, hỏi ngược lại. Cậu chính là Selok Moriarty sao? Đúng vậy, lên trả lời ngắn gọn. Mêu sô cứng nhắc gật đầu, tôi muốn ủy thác cậu tìm một người. Tình huống cụ thể thế nào? Vào nhà giảng nói, lên không để bản thân thể hiện ra chút dị thường nào. Mêu sô lạnh lùng lắc đầu, không cần. Nói xong, ánh mắt gã chật trở nên sắc bén. Người tôi cần tìm tên là Ian Wright. Nó có một đôi mắt đỏ tươi, trường 15-16 tuổi, thích mặc đồ màu nâu, áo khoác cũ kỹ, đội một chiếc mũ cùng màu. Tôi nghĩ, chắc là cậu nhận ra nó. lên mỉm cười nói, tôi không hiểu anh đang nói gì. Melso dường như không muốn nghe lời phủ nhận của đối phương. Nó là một tên trộm, nó đã trộm một vật phẩm quan trọng của tôi. Chỉ cần cậu có thể tìm được nó thì có thể nhận mức thủ lao ít nhất là 10 bảng. Đầu mối mà anh cung cấp quá ít lên tùy ý tìm cỡ 30 bảng, Sầu báo giá mới Lên liếc mắt nhìn gã mà nói Không, chuyện này trái với nguyên tắc bảo mật của tôi 50 bảng Sầu lạnh lẽo trả lời Rất xin lỗi, tôi sẽ không nhận nhiệm vụ này Lên ngỡ ra hai giây nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ chối Sầu chậm rãi xem xét kỹ lại hắn chừng mấy giây ánh mắt dần trở nên lạnh lùng và hung ác Gã chẳng báo giá mới nữa Cũng chẳng có từ biệt lễ phép mà quay phát người bước nhanh về phía cuối đường. <cười> Năng lực tình báo của đám hắc bang này rất không tệ nha. Vậy mà biết Yên từng tới tìm mình. Tuyên âm thầm cảm khái mấy câu, nhưng không hề vì chuyện này mà sinh ra quá nhiều lo âu hay sợ hãi. Ta còn từng đối mặt với con nối dõi của tà thần đó, tuy rằng là cách một cái bụng. Nghĩ đến đó nụ cười của hắn bỗng chốc trở nên sáng lạn, ném đồng xu quyết định xem hôm nay có nên ra ngoài hay không. Đáp án là có. Phố Thát, quận Jok, ngồi xe ngựa theo tuyến chuyển qua hơi nước, sau đó lại chuyển qua xe ngựa không có tuyến cố định, cuối cùng lên tới được đích tổng cộng tốn mười 11 Penny. Hắn vừa mới ra khỏi toa xe thì bên ngoài trời đang đổ mưa tí tách, mà hắn thì lại không cầm theo ô. Theo những gì trên báo và tạp chí viết thì đây là chuyện thượng ngày ở Bách Lung. Sở di ở đây mũ thịnh hành chính là bởi vì những quý bà quý ông không phải lúc nào cũng mang theo ô. Lên đè chiếc mũ phớt tơ lụa của mình xuống chạy bước nhỏ đến bên ngoài căn nhà số 9 nương nhờ mái hiên để che đi màn mưa Hắn vỗ những giọt nước trên người mình kéo vang chuông cửa nhưng không hề nghe được tiếng cúc cu cũng chẳng nghe được tiếng leng keng Chuông cửa hỏng sau lên đang định giơ tay gõ cửa thì phát hiện có tiếng bước chân tử xa lại gần Trong đầu hắn tự nhiên hiện lên bóng dáng của người tới đó là một người đàn ông chừng ngoài 30 tuổi với dáng vẻ cao gầy, đôi mắt xanh đen đối phương mặc trang phục công nhân màu lam nhưng lại để lộ sự hảo hoa phong nhã kéo kẹt cửa được mở ra người đàn ông đó dây thái dương xin hỏi cậu tìm ai có chuyện gì lên tháo mũ xuống hời cúi người tôi tới tìm ngài Ripard. tôi rất cuống thú với phương tiện giao thông loại hình mới của anh ấy ánh mắt quý ông đó sáng bừng lên tôi chính là Ripard, mời vào anh ta nghiêng người để lên tiến vào nhưng vị trí sảnh cửa không hề đặt giá treo đồ Len đành phải đè gậy ba toang dựa vào tường, không cởi áo khoác mà đi theo Ripat vào phòng khách. Không thể không nói nhà của người đàn ông này cực kỳ lộn xộn. Trên bàn trà phòng khách đặt rất nhiều vật phẩm có liên quan đến máy móc, ví dụ như cờ lê, ổ trục, tua vít. Cậu muốn đầu tư bao nhiêu? À, đúng rồi. Cậu muốn uống cà phê hay hồng trà? Ơ, hình như hồng trà hết rồi. Ripat bật thốt ra. Quý ông đây có hơi ngay thẳng nhỉ? Hình như không giỏi giao tiếp cho lắm. Suy nghĩ chật lưỡi lên lóe Len. Thay đổi mấy lý do thoái thác đã chuẩn bị trước, hắn trả lời dứt khoát: Tôi cần xem phương tiện giao thông loại hình mới của anh trước mới có thể quyết định được. Tôi không thể hứa hẹn trong tình huống không biết gì cả. Trong lúc nói chuyện, hắn còn nhìn quanh, nhìn thấy thánh huy tam giác được treo ở trên tường. Đây là tượng trưng của thần hơi nước và máy móc. Trong hình tam giác cố định còn bỏ thêm mấy ký hiệu hơi nước, bánh răng, đòn bẩy, vân vân Ripard không hề phản cảm với phương thức đi thẳng vào vấn đề chính của glen lập tức nói tôi dẫn cậu đi xem vừa dứt lời anh ta lại vỗ mạnh đầu thiếu chút nữa quên chúng ta cần phải ký một bản hợp đồng giữ bí mật trước đảm bảo là cậu không đánh cắp phát minh của tôi ngài rivat trí nhớ của anh không tốt lắm nhỉ lên mỉm cười nói không thành vấn đề ký xong một cái hợp đồng đơn giản rivat dẫn lên vào một căn phòng nhìn như phòng khách anh ta nối thông nơi này với tầng hầm và phòng khách ở cách vách khiến nó trở nên rộng lớn và chống trải hơn nhiều mặt đất lộn xộn để đầy các loại linh kiện một đồ vật thô sơ cao nửa người như là xe ngựa đứng ở vị trí trung ương ngoài ra thì dây chuông cửa nối thẳng đến nơi này nó được sắp xếp khá tài tình chỉ cần có người kéo dây thì các trang bị máy móc sẽ bắn ra một viên bi khiến nó lăn trên một quỹ đạo đặc biệt va và chạm vào đồ vật nằm ở trung ương phát sinh ra tiếng vang âm thanh chắc chắn là không quá lớn nhưng đủ để repad trầm mê trong đúng máy móc cũng phải tỉnh lại Đó chính là phương tiện giao thông loại hình mới do anh phát minh sau. <cười> Lên chỉ vào đồ vật thô sơ ở chính giữa. Đúng vậy, tôi phát minh dựa vào tưởng tượng của Rousseau Đại Đế đó. Ánh mắt của Ripard cuồng nhiệt trả lời. Tưởng tượng của Rousseau Đại Đế, Lên ngạc nhiên hỏi. Ripard dùng giọng điệu sùng bái mà giải thích. Rousseau Đại Đế để lại một bàn thảo bên trong vẽ tưởng tượng của ông ấy với các trang bị máy móc tương lai. Ông ấy đúng là một thiên tài chắc tuyệt, không, đại sư chứ. Rất nhiều thứ bên trong đều biến thành hiện thực. <cười> Bàn thảo này được cất giữ trong giáo hội hơi nước và máy móc, không phải là tín đồ thanh kính thì không thể mượn đọc được đâu. Đại đế, ông còn chờ đường cho người ta sống hay không đây? Cái miệng của Glenn co giật, chít nữa thì không giữ được nụ cười. <cười> Vậy giới thiệu một chút cụ thể nào? Hắn chuyển đề tài. Ripard liền dẫn Glenn đến trước đồ vật kim loại thô sơ nọ, kéo mở ra mà nói, đây là phương tiện giao thông không cần ngựa. Người đánh xe ngồi phía trước không ngừng đạp bàn đạp thông qua đòn bẩy, dây xích tiếp nối với bốn bánh xe để cho chúng nó lăn về phía trước mà phía trên bánh xe tôi đã bọc một lớp cao su lên điều này sẽ khiến xe chạy vững vàng hơn cho nên nó chính là ô tô sức người sao lên nhịn không được châm chọc một câu hắn trầm trước nói quăng xe lớn thế này ít nhất cũng có bốn hành khách chỉ dựa vào sức người thì e không đi được bao xa đây chính là mục tiêu tiếp theo của tôi giảm bớt trọng lượng và tăng lực gấp đôi lực đoàn bảy. nhưng tình hình tài chính của tôi không quá lạc quan, không thể trao chống được nhiều thử nghiệm hơn. ripard chờ mong nhìn về phía lên. tại sao không cân nhắc đến cách khác, ví dụ như dùng hơi nước làm động lực lên chậm rãi tổ chức ngôn ngữ. ripard lắc đầu, cái này đã có người phát minh rồi, nhưng hình thể thì cực kỳ lớn, trên nhiều con đường sẽ xuất hiện tình huống di chuyển khó khăn. lên chỉ là đang chờ câu này. Vậy thì tại sao anh không làm một chiếc đơn giản thôi? Ví dụ như chỉ có hai bánh chẳng hạn, chỉ có thể chở một người, không cần tới khoang xe. Cậu muốn nói đến xe đạp hả? Ripard hỏi ngược lại như thể đang suy xét. Trên bàn thảo của Russel cũng có sau Tuyên nặng nề gật đầu, đúng vậy. Mấy loại xe đạp người khác phát minh đều không thực dụng lắm. Giản hóa cái này hình như làm được. Đúng là không giống lắm. Thì nhưng ai sẽ mua chứ? Ripard tự lầm bầm một mình lên không hề do dự mà chỉ ra một phương hướng. Người đưa thư này, giai cấp công nhân có chút tích góp này. Thương nhân không cần quá nhiều thể diện nhưng có thể tích góp tiền. Những người này thì ở Bách Lung có rất nhiều. Ripart suy nghĩ khá gật đầu. Tôi có thể thử xem sao, nhưng tôi hết tiền mua linh kiện rồi. Tôi đầu tư 100 bảng, cộng thêm sáng kiến vừa nãy. Tôi chiếm... lên do dự nên nói là 10% cổ phần, hay 25% thì tốt hơn. Dù sao thì 100 bảng nói một cách nghiêm khắc cũng không phải là con số nhiều. Cậu có thể chiếm 30% cổ phần, nhưng chỉ giới hạn trong hạng mục xe đạp mà cậu miêu tả. Repart dành trước nói, sợ đối phương đưa yêu cậu quá cao, thành giao, lên lập tức mỉm cười. Chúng ta phát thả một bản hợp đồng đơn giản trước để xác định chuyện này, sau đó tôi lại tìm luật sư, sự vụ để làm hợp đồng chính thức, cộng thêm một vài điều khoản chi tiết. Ví dụ như nếu có thêm người đầu tư thì cần phải được sự đồng ý trước của tôi không thành vấn đề, Prepaid khẩn cấp trả lời, chỉ muốn nhanh chóng mua được linh kiện. Trong sự u ám do màn mưa kéo dài liên tục mang tới, lên trở lại phố Min, quận Johor, hắn tiến vào nhà lên thẳng phòng tắm ở lầu một, thoải mái giải quyết vấn đề chướng bụng dưới. Trong tiếng nước quần quanh, lên cúi người rửa tay, chính vào lúc này trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh là trong chiếc gương trước mặt chiếu dọi hắn đang cúi đầu trong hoàn cảnh mờ tối với một đôi mắt ở bên cạnh là một đôi mắt gần như theo bản năng klên chợt quỵ gối nghiêng hông ngã về hướng khác chính là phương hướng cửa phòng tắm rồi lăn ra ngoài vèo một mũi tên lông vũ đen cắm ở trên bổn rửa mặt đầu mũi tên như thể được chế tạo từ xương chớp lóe lên sắc xanh trông rất đẹp mắt nếu như vừa nãy klên do dự vậy thì chắc chắn không thoát nổi tập kích bất ngờ này trong lúc lăn ra ngoài klên sở tay về phía túi áo tính rút ra mấy lá bài ca rốt nhưng lúc này hắn cảm giác một luồng gió mạnh ập đến trước mặt Phá mắt nhìn thấy một bóng dáng đen đang nhanh chóng lại gần, lấy tư thế vượt qua người thường mà nhào tới trước mặt hắn, một chân kéo căng, đá vụt tử dưới lên. Lên thấy tránh không được, lên bỏ qua ý nghĩ vừa nãy, hắn chống khuỷu tay để ngăn cản công kích ập tới. Phịch một tiếng, thoáng chốc hắn cảm giác được cả cánh tay trái tê dần, thân thể không chống đỡ được bay về phía sau, giống hệt như của bóng tennis mà tầng lớp trùng cấp thích, cùng với bóng đá mà dạo gần đây đang thịnh hành ở tầng lớp lao động thấp nhất. Sức mạnh lớn thật, lên căng thẳng, hoảng mà không loạn, điều chỉnh thân thể giữa khung trung, thay đổi tư thế, miễn cưỡng giữ được thăng bằng, hẹt như đang biểu diễn siếc vậy. Ẩm, uhm. lúc này, đèn ban màu, vỏ cây mới rơi xuống mặt đất phòng tắm, bật ra sau cửa, từ nhanh đến chậm. Lên đang tính rũi người đứng vững, đối phó với tập kích tiếp theo, nhưng trong đầu hắn đột nhiên chớp hiện hình ảnh kẻ địch mặc áo đen nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng quán tiếp cận còn nhanh hơn dự đoán cúi người vung tay đấm một quyền thẳng vào lồng ngực chỉ trong chốc lát thân thể lên lại cuộn tròn lăn đi hẹt như một quả bóng nhỏ không ngừng rơi xuống rồi không ngừng bị ném bay bịch hắn vươn tay chống lên mặt đất lộn đầu dưới chân lên hai chân mở ra như cái kéo khiến nắm đấm của gã áo đen đánh tới không trúng vào bất cứ bộ phận nào xuyên qua khe hở mà đánh vào không khí nắm đấm vốn lấy ngực làm mục tiêu sau khi lên đảo ngược thân thể chỉ có thể đánh về phía hai chân hắn mà hai chân thì lại có thể tách ra chống tay co chân lên nhanh nhẹn nhảo qua bên cạnh cuối cùng đứng vững được phịch hắn còn chưa kịp nhìn kỹ kẻ địch bóng dáng đen kia đã nhào người tới còn kèm theo tiếng gió mãnh liệt phản ứng quá nhanh lên vội giơ tay ngăn trước người trong tiếng vang trầm đục hắn giống như bị một con kem theo tieng gio manh liet phan ung qua nhanh len voi gio tay ngan truoc nguoi trong tieng vang tram độc han giong nhu bi mot con gau đen húc phải lực lớn đến mức khó thể chịu đựng được hắn đành phải lảo đảo lui về phía sau hai cánh tay suýt chút thì mất đi cảm giác cùng lúc đó lên rõ rằng rốt cuộc nhận được người tập kích là ai làn da của gã ngăm đen dáng người gầy còm hốc mắt hóm sâu chính là mêu so người xử phạt của đảng james sáng sớm đã từng tìm tới thám tử moriarty ầm uhm. ánh mắt của mêu so lộ vẻ hung hãn đuổi sát sau chinh la meu nguoi xu phat cua đang james sang som đa tung tim toi tham tu moriarty am anh mat cua meu lo ve hung han đuoi sat sau han hai tay quơ liên tục móc trái tạt phải bày ra tư thế tấn công như mưa rền gió dữ. lực lượng của cleans chênh lệch với đối phương rất rõ ràng Không thể nào chống đỡ chính diện, chỉ có thể dựa vào sự nhanh nhẹn và dự cảm mới miễn cưỡng trốn được cái bộ quyền tổ hợp này. Không được rồi, cần phải phát huy ưu thế của mình, suy nghĩ lướt lên, lên không tính là dùng cách đấu nữa. Hắn cúi người, hai chân cong lại lăn sang bên cạnh, răng rắc, một chiếc ghế bị meo so quơ chân đã gãy thành mấy mảnh. Lên chống tay, eo dùng sức tiếp tục lăn, muốn tìm cơ hội móc bài tà rốt và bùa chú tự chế ra, bịch bịch. Mêu sô so bước nhanh đuổi theo. Hai chân liên tục đá ra liên hoàn cước, chẳng chậm hơn cả địch bao nhiêu. Gã như thẻ một con gấu lớn có được thiên phú nhanh nhạn, các phương diện đều không tồn tại nhược điểm, tiến Klen đang lan lộn chỉ có thể trốn tránh và chống đỡ, chứ hoàn toàn không có dư tay rút bài hay bùa ra. Răng rắc, ầm, ghế nát bàn lật, giá áo đổ, Klen lan một vòng lớn, tình thế càng trở nên nguy hiểm. Không thể tiếp tục như vậy được. Hắn không ngừng né tránh, vừa lăn lộn, vừa tìm kiếm hết thảy cơ hội để xoay chuyển cục diện. Đột nhiên khóe mắt của hắn, lướt đến. Bàn trà trong phòng khách, trong đầu đã có một ý tưởng. Phịch, chống một tay thuận thế bật người về sau, lên chịu đựng đau lớn, lăn về phía khu vực phòng khách. Mà vào lúc này, cơ bắp trên hai chân của Mêu So đột nhiên phồng lên, cứ như thể được bơm hơi vậy. Ẩm, uhm. gã dẫm xuống mặt đất khiến nó gần như lay động, cả người vọt ra ngoài như một viên đạn bắn tới trước mặt lên. Tiếp đó một chân đá ra. Lên gắng gượng đỡ lấy lại bị đá bay ra ngoài. Loảng soảng đâm lật ngã cả bàn trà. Hất bộ trà cụ gốm sứ bay về phía tủ bát. Khiến bút máy bụng tròn. Hợp đồng khế ước và các loại báo chí rơi đầy đất. Mắt thấy thám tử mặc lễ phục dài mot đen với hai hàng nút bị đá bay cả người như nhũn ra. Rất thời khó đứng dậy nổi. Không thể lan tiếp được nữa. vẻ hung ác trong mắt của Mêu So Càng Thịnh. Trượt về phía trước trong tiếng đổ sứ liên tục vỡ nát mà đưa cái gối lên. Con ngươi của lên trở nên đậm màu khi nhìn thấy màn này. Tay hắn đã cầm được một phần hợp đồng. kế ước, hắn trốn về phía phòng khách, không thèm để ý nhắc nhở của dự cảm, tiếp tục lăn về phía bàn trà, chỉ vì để lấy được một phần hợp đồng hoặc là một tờ báo thôi. Thấy đầu gối của Mêu So đang đánh tới, cổ tay của lên vung lên. Chính lúc này trong đầu hắn hiện ra một cảnh tượng, đó là cảnh tượng Mêu So ngửa cổ ra phía sau. Khèo! Bàn tay của lên hơi uốn phóng ra bản hợp đồng trong tay bản hợp đồng bắn về phía cổ họng của mêu so như phi tiêu được chế tạo bằng thép khoảng cách lúc này của hai người không quá một mét hơn nữa theo tư thế tiến lên của đối phương lúc nên gối cho nên càng gần bóng trắng đập vào mí mắt mêu theo bản năng ngửa ra phía sau muốn né tránh phập hợp đồng chính thức ghim vào cổ họng của mêu đâm thẳng vào khí quản của gã huyết dịch chớp hiện bọt khí chảy ra mêu ngã người trước lên đầu gối Đập mạnh trên mặt đất, hư, gã rút bản hợp đồng nhiễm máu ra ôm chặt nế cổ họng, nhưng gã không cách nào cầm được dòng máu đang chảy của miệng vết thương, Ánh mắt dần tan rã. Đến cuối thân thể gã co giật mấy ra đen cuoi than the ga co giat may cai sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa. Lên ngồi nghỉ một lúc mới có sức trở người đứng dậy, giữa hai ngón tay kẹp mấy lá bải ta rót, đề phong khả năng phản công và có thêm kẻ địch khác. Mở linh thị sau khi xác nhận đối phương đã chết, lên nhìn khắp bốn phía chẳng phát hiện được màu sắc khí chàng nào cả Hằng đến lúc này thân thể căng cứng quán mới thả lỏng hắn chú ý tới chiếc ghế gãy làm đôi ban trà thì xứt mẻ lỗ chỗ khắp mặt đất là mảnh xứ vỡ cả phòng khách phòng ăn và cửa nối liền hai nơi là một đống hỗn loạn hắn cúi đầu nhìn thấy tay áo bộ lễ phục dài của mình đã rách không ít chỗ lớp dạ bên ngoài đã dính đầy bụi bặm <cười> bỗng nhiên lên nhỏ giọng tự giễu một câu Cái này không thể thanh toán với cấp trên được. <cười> hắn bật cười như thể gặp chuyện gì đó vui vẻ nhất trong đời. Cười đến nghiêng trái ngã phải, cười đến mức cả phong khách chỉ còn tiếng cười của hắn. Mười mấy giây sau, lên thu lại nụ cười, về mặt quẻ hoài đi đến bên cạnh thi thể của Mêu So. Hắn muốn khiến người chết mở miệng nói chuyện. Quen thuộc dùng nghi thức thông linh và tự mình đáp lại xong, lên ngửi được mùi thơm, sử dụng kỹ xảo xem bói cảnh mơ mà thì thầm. Kẻ chủ mưu đằng sau hành động của Mêu So. Rất nhanh, con người của hắn trở nên đen tuyển, tiến vào giấc mơ, nhìn thấy sương mù mờ mịt. <cười> Thế giới sương mù trọt có ánh sáng biến hóa, ngưng tụ ra từng hình ảnh và cảnh tượng. Đằng trước, Mewsor là một người đàn ông trung niên không đội mũ. Cổ áo và ống tay áo của ông ta khá phức tạp. Chúng trồng đẹp lên nhau, được trang trí bằng cánh hoa, lộ vẻ cực tap chung chong đep len nhau đuoc trang tri bang canh hoa lẹ. Lại phối hợp với áo di lê bó sát người và quần dài ôm chân, đẹp đẽ mà trông khá sốc nổi. Người đàn ông trung niên có mái tóc quăn, đôi mắt xanh, gương mặt thon dài, đẻ dâu, nhưng rất hấp dẫn. Đây là một quý ông cực kỳ ưa nhìn. Ông ta nhìn Mêu Xô nói với giọng điệu trầm thấp. Mặc kệ cậu làm gì, nhất định phải tìm được Ian Roy, cố gắng để nó còn sống. Nếu chết rồi, xin hãy đưa nó đến trước mặt tôi trong vòng một tiếng, tốt nhất là 15 phút. Vâng, thưa ngài đại sáng. Mêu Xô không hề che giấu sự kiệt ngạo của mình, nhưng vẫn cúi đầu. Hình ảnh tan vỡ. Lên khẽ nhướng mày, ngài đại sứ ư, chuyện này còn liên quan đến quốc gia khác à? Nhìn từ phong cách ăn mặc vì đại sứ này rất có thể là đại sứ của nước Cộng hòa Antit được phái đến lưu trú ở Bách Lung. Ian chỉ là một thằng nhóc, quý ngài đó biết thông linh, ít nhất thì bên cạnh có người biết thông linh. lên suy nghĩ rồi lần nữa đưa ra tử ngữ xem bói trong mơ, mục đích tìm kiếm Ian Wright. Trong cảnh tượng hư ảo mờ mịt, lên lại thấy vị thần sĩ trung niên nọ ông ta nhìn mưu xô trầm trầm nói với giọng trầm thấp. cậu không cần biết tại sao chỉ cần dựa theo phân phó của ta đi làm là được tôi cho cậu ma dược cho cậu tiền cho cậu đứng sau màn đủ tư cách lên tiếng trong đảng james là để cậu làm việc chứ không phải để cậu đặt câu hỏi với tôi à cậu chỉ cần biết ian Rai có khả năng liên quan đến một vật phẩm cực kỳ quan trọng cảnh tượng mờ đi lên lần nữa thoát khỏi giấc mơ một vật phẩm cực kỳ quan trọng thật đúng là nhìn không ra ian Đây sẽ là thứ gì, ma dược ư? Mêu sô vốn là người phi phạm, khó trách là đấu thuật của gã lại mạnh đến đáng sợ. Gã chắc là người phi phạm có sở trường về phương diện này. Trong lúc những suy nghĩ đó hiện ra, lên cảm thấy mệt mỏi, tự mình đáp lại khẩn cầu của mình đúng là quá hao tổn linh tính. Muốn khôi phục lại trình độ thông linh trước đây thì đoán chừng phải chờ khi bản thân thăng lên danh sách bày. Kết thúc nghi thức bỏ bức tưởng linh tính đi, lên nhìn về phía thi thể của Mêu sô, cẩn thận quan sát hồi lâu. Cuối cùng hắn nhìn thấy miệng vết thương trên cổ họng của đối phương có điểm ánh sáng linh tính đang ngừng tụ, chậm rãi hợp lại với nhau. cẩn thận nắm lấy, trong lòng bàn tay của Glenn có thêm một vật phẩm đỏ thấm như quả địa cầu bị đông lạnh vậy. Đây chính là đặc tính phi phạm mà Melchor để lại sao? Không biết là ma melchor đe lai sau khong của danh sách gì? Nhưng chuyện này muốn xác định khá dễ, lên màn sương ngủ sám xem bói là biết đáp án ngay. Về mặt lý thuyết, đặc tính phi phạm ở danh sách thấp Cho dù không cần dùng vật liệu phụ trợ cũng có thể trực tiếp khiến người khác đạt được năng lực tương ứng. Có điều sau khi ăn dễ nổi điên hoặc mất khống chế. Vật liệu phụ trợ có ma dược ở danh sách thấp gần như là không chứa linh tính. Những suy nghĩ tuôn ra trong đầu lên, hắn cưỡng ép thu hỏi sự chú ý lại. Bởi vì có một thi thể đang nằm ngay trước mặt nên hắn khá là đau đầu vì không biết tiếp theo hắn nên xử lý như thế nào thi thể của mêu Sô nằm đó mắt gã trận tròn nhưng vẫn còn sót vẻ hung ác vết thương cắt đứt nửa cổ họng vốn chỉ là một đường chỉ dài nhưng do vừa rồi đặc tính phi phảm ngưng tụ nên tách ra rất lớn trở nên bầy nhầy cùng với đó hiện tượng không cầm giữ được sau khi chết khiến cho thân dưới của gã tỏa mùi hôi thối lên nâng vật phẩm tròn đỏ thẫm như thạch rau câu lên tâm trạng đầy khó xử vì không biết tiếp theo mình nên xử lý thế nào phương hướng giải quyết của hắn không ngoài ba lựa chọn Một là thu dọn hiện trường xử lý vết thương lấy danh nghĩa phòng vệ chính đáng để mà báo cảnh sát. Hai là trò đến đêm khuya vứt thi thể vào một cống nước nào đó rồi giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì. Ba là lập tức vứt bỏ thân phận trước mắt để trốn đến khu vực khác thay tên đổi họ. Vấn đề lựa chọn thứ nhất nằm ở chỗ hiện nay nên đang thuộc về chờ đen đem nhập cư trái phép hắn có những bí mật không thể để lộ ránh sáng. Báo cảnh sát dễ làm bản thân cũng bị điều tra ra vấn đề. Lựa chọn thứ hai Lại đẻ trón lúc nào cũng phải lo lắng là thi thẻ bị phát hiện, cảnh sát tìm tới tận cửa, còn ẩn tàng nguy hiểm lớn hơn. Vị đại sứ sau lưng của Melchor sau khi xác nhận thuộc hạ mất tích hoặc tử vong thì khẳng định sẽ tiếp tục phái người đến số 15, phố Minsk. Đến lúc đó thì lên có lẽ sẽ gặp phải kẻ địch ở danh sách 7, thậm chí là danh sách 6. Thế lực đằng sau mắn phải đối mặt có khả năng là cả một quốc gia hoặc là một quốc gia mạnh mẽ. Lựa chọn thứ ba nhìn như thế là sáng suốt an toàn nhất, trốn tránh tất cả nguy hiểm, nhưng nó cũng có chỗ không ổn. Chính là chân dung của Glenn rất có thể bị người ta truy nã. Hơn nữa còn có phu nhân Summer ở ngay cách vách. Trước mặt, đám người hàng xóm như luật sư Dugan, hắn lại chưa từng nguy trang. Chờ đến khi được đăng lên báo, cho dù chỉ giới hạn trong thành phố Bách Lung, Glenn có khả năng cao, sẽ bị đám kẻ gác đêm daily nhận ra. Vậy thì vấn đề sẽ trở nên rất phiền phức. Bởi vì có liên quan đến In Giang Will, liên quan đến vật phong ấn 008, có xác suất rất cao hắn sẽ bị cảm mạnh trong đám chấp sự cấp cao đuổi bắt. Tất nhiên lựa chọn thứ ba còn một ngã rẽ chính là dấu thi thẻ, rồi vứt chứng cứ vào trong cống thoát nước, sau đó lại trốn. Nhưng cũng sẽ có nguy cơ bị trì nã, bởi vì đại sứ nọ trong tình huống không tìm thấy người, không chừng sẽ sai kiến thành vương của đảng. Jamet báo cảnh sát nhờ thế lực chính phủ Bách Lung tìm kiếm, ông ta có thể phong tỏa hành tung cuộc lên và chuyện sẽ trở về giống với lựa chọn thứ hai. Suy đi nghĩ lại, lên nhanh chóng cho ra quyết định, xem bói. Tất nhiên trong lòng hắn thực ra đã có khuynh hướng nghiêng và đáp án nào. Đó chính là lựa chọn thứ nhất có mức nguy hiểm khá nhỏ. Bản thân hắn có thể nắm giữ quyền chủ động một phần, còn có thể thông qua cách bại lộ để dẫn dắt chú ý của phía chính phủ, khiến hành động sau đó của đại sứ sẽ bị hạn chế không đến mức quá điên cuồng. Lấy giấy ra, ghi lên câu xem bói. Lên cởi con lắc nơi tay trái Đè mặt dây thạch anh rũ xuống tự nhiên Gần như chạm vào bề mặt tờ giấy Tôi nên báo cảnh sát Tôi nên báo cảnh sát Đập thòng sông, đọc thầm xong Hắn nhìn thấy con lắc đang chuyển động Thuận trực kim đồng hồ, biên độ không nhỏ, tốc độ nhanh Điều này chứng tỏ là tán thành Lại theo thứ tự xem bói Hai lựa chọn còn lại Sau khi đều nhận được đáp án phủ định Lên không dò dự nữa, bắt đầu xử lý hiện trường Hắn mang găng tay đen Lục soát thi thể của Mêu so tìm được một con dao sắc bén một sấp tiền giấy không nhiều một hộp xì gà cùng với một cái vật lửa một vài đồ vật lặt vật khác lên bỏ mấy thứ còn lại về vị trí cũ tháo găng tay, cầm thanh dao găm rồi đâm nó vào miệng vết thương trên cổ của meo phá hỏng hình dạng nguyên bản tiếp đó hắn lại đeo găng tay lên rồi để cho meo so nắm lấy dao găm làm xong hết mấy thứ này lên gom hết đặc tính phi phạm của meo so, bùa tự chế bài ta rốt, hợp đồng dính máu Ở giấy ghi câu xem bói và các loại vật liệu trên người trong nhà và một chỗ, nhét vào trong túi. Sau đó hắn cử hành nghi thức tự mình kêu gọi mình biến thành linh thẻ đặc biệt, mang theo cái còi đồng của A-Cốt. Sau khi biến bản thân trở nên mạnh mẽ kiên cố, lên ôm cả cái túi kia, kết thúc kêu gọi, trở về màn xương xám. Hắn tạm thời bỏ đúng vật phẩm này đằng sau chiếc ghế lưng cao của khờ, cờ. Còn để cả còi của A-Cốt lại, tiếp đoán thòng dòng mô phỏng cảm giác rơi xuống tiến vào thân thể mình. Nguyên nhân Klen không đốt hợp đồng. Nhiễm máu và tờ giấy ghi câu xem bói là bởi vì lo lắng sau khi báo cảnh sát chuyện sẽ được chuyển giao cho bên bộ phận đặc biệt qua người phi phạm mạnh mẽ tới tiến hành xem bói nhầm vào hắn. Một khi có sự ngăn cách của xương xám cho dù mặt trời vĩnh hẳng có tự mình giáng lâm thì cũng chẳng có kết quả gì. Đây cũng chính là nguyên nhân sau khi thăng cấp lên danh sách 8 linh tính được nâng cao lên cực lớn suy luận và tổng kết mỗi tuần của Klen đều đặt trong thế giới xương xám bây giờ hắn không thể bị trở thành đối tượng hềm nghi và đi sâu điều tra được tháo gỡ bức tường linh tính để gió nổi lên, thổi bay mùi vị còn sót lại của vật liệu nghi thức trên người clên và toàn bộ căn nhà những len va toan phẩm có liên quan đến lĩnh vực thần bí chỉ còn lại cây nến đang lẳng lặng, lặng thiếu đốt trước mặt hắn nhưng lần này hắn lựa chọn là loại nến thường dù sao tự mình cầu khẩn mình kêu gọi mình không cần thiết phải quá chú trọng hình thức Mà trong một gia đình bình thường con nến là chuyện hợp lý và phù hợp với thời đại. Cho dù nhà đó chỉ có một gã đàn ông độc thân, hồi tắt nến lại đặt nó về chỗ cũ, lên móc ra chiếc đồng hồ quả quyết bỏ túi bật mở ra xem. Tính toán xem là Melchor đã chết bao nhiêu phút, cộng thêm thời gian ít nhất mà cảnh sát vái người điều tra hỏi thăm và các thủ tục báo cáo sẽ bị hao tổn. Hắn phải đảm bảo cho dù sau đó có người phi phàm tới điều tra, thì thời gian tử vong của Melsor cũng phải trôi qua một tiếng. Trong thần bí học, ở lĩnh vực thông linh thì đây là mốc thời gian quan trọng. Vượt qua một tiếng tin tức có thể nhận được khá là hữu hạn mơ hồ. Ví dụ như có thể thông linh ra người giết so là Selok Moriarty, nhưng không thể nào nhận được chi tiết tử vong cụ thể. Còn về tai họa ngầm đối phương có khả năng xem bói, coi thử có liên quan đến nhân tố phi phạm hay không, thì lên chẳng hề lo lắng chút nào. Bởi vì nhân tố vi phạm chủ yếu liên quan đến chuyện này đều đã nằm trên màn xương xám cả rồi. Mà tác dụng từ năng lực cách đấu và dự cảm của chính hắn cũng bởi vậy mà bị trộn lẫn vào kết quả xem bói của đối phương, chắc chắn sẽ chỉ về phía không gian thần bí trên màn xương xám và khẳng định sẽ bị quấy nhiễu. May mắn là mình khá là pro, phô mai que. Cảm giác như trở thành Moriarty thật giới chứ. Tuyên tra xét lại hiện trường một lần nữa sau khi xác nhận không có vấn đề gì hắn bắt đầu nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ quả quyết di chuyển qua thời gian tính toán hàng màn mắc kính gọng vàng lên lại đợi thêm vài phút thì kéo cửa bước ra lúc này bầu trời bách lung đã tối đen đèn ký ga trên đường chiếu sáng màn mưa phố là một khu vực tụ tập của giai cấp trung lưu thường xuyên có cảnh sát tuần tra lên chờ đợi một lúc thì thấy mục tiêu xuất hiện hắn lập tức chạy tới mà hai vị cảnh viên tầng thấp nhất quân hàm chỉ có một chữ v bọn hò xách theo súng mang gậy ngắn cầm ô nhìn ngó chung quanh cảnh quan cảnh quan có côn đồ tập kích tôi lên hét lên rất có kỹ xảo biểu diễn dáng vẻ chặt vặt quán khiến hai vị cảnh viên không dám chậm chế. hai người đều rút gậy cảnh giác nhìn sang côn đồ đâu cảnh sát mặt tròn màu cọ trầm giọng hỏi lên chỉ về phía nhà mình gã lẻn vào nhà tôi muốn giết hại tôi trong lúc vật lộn tôi không cẩn thận đã đâm chết gã rồi đâm chết Hai vị cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, tra xét nhìn về phía Glenn nói, dẫn chúng tôi tới đó. Được. Glenn bày ra dáng vẻ đã sống sót sau tài nạn, dẫn hai vị cảnh sát viên tới số 15, phố Min, móc chìa khóa và mở cửa lớn. Hai vị cảnh sát trước hết nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bất kham, tiếp đó chú ý đến thi thẻ nằm trên mặt đất, chú ý thấy vết thường giữ tận nơi cổ họng của đối phương là một thanh dao găm dính máu. Anh bảo vệ hiện trường, tôi trở lại cục cảnh sát báo cáo trưởng quan. Một vị cảnh sát khác nói với đồng nghiệp mặt tròn có mắt màu cọ. Được, cảnh sát mặt tròn mắt cọ rơi tâm mắt về phía lên Biểu cảm trên mặt và ngôn ngữ cơ thể đều đăng lộ ra sự cảnh giác và đề phòng của anh ta. Qua một lúc, một vị cảnh sát trưởng mặc đồng phục đen trắng quân hàm có ba chữ V dẫn theo anh cảnh sát lúc trước và hai cấp dưới khác tới. Đám cảnh sát kiểm tra hiện trường trong lúc thu thập manh mối vì cảnh sát trưởng đẻ râu ngắn màu lâu nhạt dẫn lên qua một bên, hỏi thăm sơ bộ. Họ tên lốc Moriarty, nơi này có giấy tờ thuê nhà của tôi là nửa năm, Lên lấy ra thứ đã được chuẩn bị từ sớm. Cảnh sát trưởng liếc mắt nhìn một cái tiếp tục hỏi, nghề nghiệp là gì? Thám tử tư, lên thản nhiên trả lời. Cảnh sát trưởng nhíu mày, cậu có quen biết người chết không? Biết tại sao gã lại muốn tập kích cậu không? Tôi nhận ra gã, gã tên là Mel So, người xử phạt của đảng GMT. Tên không đợi đối phương hỏi tiếp đã tự mình nói. Lúc trước tôi có tiếp nhận một vụ ủy thác đến từ Ian Wright. Cậu ấy bảo tôi điều tra chủ thuê lúc trước của mình là thám tử Jarrell, Victor Lee. Chuyện này vừa đúng lúc có liên quan đến đảng James và Millsaw. Tôi theo dõi đối phương, phát hiện gã và một thần sĩ rất có địa vị đã âm thầm gặp mặt. Gã xưng hô đối phương là ngài đại sứ. Nói xong câu này, lên không ngoài dự liệu nhìn thấy sắc mặt của cảnh sát trưởng mấy lần biến hóa. Đại sứ? Biết họ tên ông ta chứ? cảnh sát trưởng lẩm bẩm một câu sau đó lại trầm giọng hỏi không rõ nhưng nếu để tôi nhìn thấy ảnh của ông ta tôi chắc chắn nhận ra nên nói thật buổi sáng hôm nay mưu so tới cho tôi bảo tôi tìm ian Wright. dựa vào đạo đức nghề nghiệp của thám tử tư tôi đã từ chối gã kết quả chạng vạn tối nay lúc tôi vừa quay trở về nhà đã gặp phải tập kích thiếu chút nữa đã bị gã giết hại may mắn là trình độ cách đấu của tôi không tệ phản ứng cũng đủ nhanh cảnh sát trưởng trầm tư chốc lát lại hỏi thêm về trình độ vật lộn cụ thể lên gần như miêu tả đầu đuôi ngọn nguồn nhiều nhất là dự cảm đổi thành phản ứng rồi đổi việc ném hợp đồng lúc cuối trở thành đối phương đánh rơi dao găm ờ cậu theo chúng tôi về sở cảnh sát trước chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi kết luận từ điều tra hiện trường và lời khai của các nhân sĩ có liên quan tâm tư của cảnh sát trưởng dường như đã không còn nằm trên chuyện này lộ vẻ khá qua loa giờ đây trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ chuyện này có thể là vụ án quan trọng liên quan đến đại sứ của ngoại quốc cần phải lập tức trình báo lên cấp trên. trong lúc hốt hoảng, ông ta lập tức nhớ tới một vấn đề, vội vàng bổ sung tín ngưỡng của cậu là gì? Thần hơi nước và máy móc. lên trả lời không chút do dự. giáo đường thánh phong tổng bộ bách lùng của giáo hội báo táp nằm ở quận zoğut, cho nên án kiện liên quan đến người phi phàm thường sẽ được chuyển cho bọn họ. nhưng có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là tín ngưỡng của người liên quan đến vụ án lại không phải là chúa tể báo táp, vì để không phải gặp kẻ gác đêm, cho nên Lên đảnh phải có lỗi với nữ thần vậy. Quận hoàng hậu trong một căn nhà không đáng chú ý, hút và phít tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, nhìn kỹ mấy điều mục được viết trên bảng đen. Ngài A mặc áo choàng, mũ trùm vẫn an tĩnh như trước, một mình ngồi trên sofa đằng trước, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống đám người. Với phương ma dược ở danh sách 8, quản trị an 450 bảng, hút thầm lập lại nội dung quen thuộc này, rồi thở phào nhẹ nhõm. Tình huống mà cô sợ nhất chính là thật vất vả mới góp đủ tiền, kết quả lại bị người ta mua mất phối phương. Mình được chia 400 bảng cộng thêm 150 tích góp của bản thân là đủ rồi, nhưng vật liệu chính của nó chắc chắn còn cần một khoản tiền lớn. À đúng rồi, có lẽ mình có thể đổi qua nhóm khác, xem thử có người phi phạm là hứng thú với phối phương này hay không. Hút đột nhiên mừng rỡ, cảm thấy là bản thân đã tìm được một cách kiếm tiền. Nói thẳng ra nếu không phải cần tiền mua vật liệu phối chế ma dược để mà thăng cấp, thì cô chắc chắn sẽ không tiết lộ phối phương ra bên ngoài. Một mặt là bởi vì phần lớn đều hy vọng người phi phạm ở danh sách của mình ít đi để cho bản thân thật đặc biệt. Mặt khác là bởi vì người cạnh tranh trong cùng một đường tắt mà nhiều thì giá cả của vật liệu tương ứng sẽ bị đội lên cao. Phối phương của danh sách sau cũng vậy. Nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, hút dần lại thấy thấp thỏm, bởi vì một phối phương treo rất lâu mà không bán là một chuyện rất bình thường. Hơn nữa đường tắt của trọng tài thuộc về danh sách vương thất, thuộc về quân đội các phương diện đều bị khống chế nghiêm ngặt mấy phần thất lạc ở bên ngoài cơ bản đều tới từ số ít các quý tộc bị phá sản khối phương của bọn họ rất khó tạo thành đường tắt cấp thấp hoàn chỉnh được thường chỉ có một hai tờ cộng thêm các vật liệu chính lại được khống chế nên khó mà đạt được người phi phà mong muốn trở thành danh sách này lại càng ít ỏi hơn ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau